Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng thì một cỗ xe ngựa tiến thẳng vào trong sân nhà Ở bên trên là tên Ang Lê và thằng trợ lý Cả hai đều mặc đồ chỉnh tề, bước xuống xe Lão Điền và tên Ang Lê gặp nhau Thì lao vào tay bắt mặt mừng Chào hỏi các thứ, như thân thiết với nhau lắm vậy Nói chuyện đôi bà cầu xã giao Nhìn cũng đã muộn Lão mới vẫy tay cho đám gia nhân chuẩn bị đem cỗ lên Khoan, Mr Điền bình tĩnh Vì ngài Ăn Lê có cái này muốn yêu cầu. Thoáng lo lắng, lão Điền mới từ từ hỏi, "Có điều gì ngài cứ nói ạ, chúng tôi sẽ tiếp đãi hết mực." Ăn Lê và trợ lý thì thào vào tai của nhau gì đó, rồi hắn mới nói lại với lão Điền, "Ngài Ăn Lê rất thích món cá kho của xứ Nam này, làng ta lại nằm gần sông, nên ngài muốn thưởng thức cái món đó, không biết Mr Điền có phiền hay không?" Đánh đo vài phần Nhưng vì sợ làm Phật ý quan to, nên lão Điền cũng đã gật đầu. "Được, được, rải cái ngồi nghỉ ngơi, đánh vài ván tổ tôm đi, cá kho hảo hạng sẽ lên ngay lập tức mà thôi. Vì cá là phải kho dở, như vậy ăn mới ngon." À. Nghe vậy, tên trợ lý nói lại với An Lê, rồi cả hai vui vẻ ngồi xuống bàn uống trà. Còn lão Điền, lão lúc này mới đi xuống bếp, nhìn bọn gia nhân đang chuẩn bị bê cỗ lên, lão chỉ tay vào thằng báo Một tay sai cũng rất thân cận của mình mà nói như quát. Mày ra sông, câu cho ông mấy con cá chê vào đây để kho. Qua ăn người ta đòi ăn cá kho cơ. Ờ, nhưng mà tầm này muộn rồi ông. Câu thì làm sao kịp ạ? Báu ngạc nhiên hỏi lại. Tao không quan tâm. Mày câu hay là mày mò? Phải có cá kho cho tao. Nếu không thì mày liệu hột đấy. Báu thì ấm ức lắm. Nhưng vì chỉ là người làm cho nên cũng đành phải vâng lợi xách cái sô và chiếc cần câu ra bên ngoài sông, nó vừa đi vừa thầm chửi lão điền chỉ có giỏi bắt nạt người làm. Giờ này rồi thì móc đâu giặc cá mà đem về cho lão ấy đây cơ chứ. Ngồi vật vờ bên bờ sông, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, bỗng lại cảm thấy số của mình nó đen như là chó cắn vậy. Hắn cứ nghĩ là vào nhà lão điền thì sẽ được ăn sung mặc sướng. Những ai ở đâu xin vào làm rồi mới biết khổ là gì. Rồi thì từ một thằng ngoan hiền ở trong làng, báu biến thành một thằng chuyên cùng với thằng Kiên, con của lão Điền, đi chơi gái trên tỉnh, rồi sam sỡ con gái nhà lành. Chán thì bỏ bê, rồi giết từ bao giờ không hay. Bao lần nó cũng cảm thấy hối lỗi lắm, muốn rút ra mà làm lại cuộc đời. Ấy nhưng cứ mỗi một lần như vậy thì mùi gái và cái uy của kẻ có tiền lại níu chân nó ở lại. Ngồi suy nghĩ bâng quơ, đột nhiên báo thấy cần câu của mình giật lên một cái, như thể có cá cắn câu vậy. Báo nắm chặt cần mà kéo mạnh lên. Ở bên dưới, thứ đang cắn cũng giật ngược lại đẩy cam go, dường như nó là một con cá to lắm. Nghĩ có khi lần này là cá to chứ chẳng phải đùa. Bắt về có khi lại được thưởng ấy chứ. Báo mới dồn sức mà kéo mạnh lên. Khi mà con cá đã sắp lên đến bờ, Thì đột nhiên Báo nhìn vào khuôn mặt của con cá đang nổi lên ở phía trên mặt nước mà dùng mình một cái. Cái khuôn mặt ấy sao quen quen thế nhỉ? Không lẽ lại là... Mày có còn nhớ ra tao là ai không? Tao chính là người bị mày và thằng chủ của Mai Lâm nhục rồi ném xuống đây đây. Này tao và họ sẽ báo thù. Tất cả bọn mày sẽ phải chết. Máu sẽ nhộn đỏ cả cái lạc. Cái giọng nói vang vang bắt đầu cất lên từ nhiều hướng, làm cho Báo nghe thấy nhưng không biết được từ đâu ra, nhưng chỉ nghe lại cái giọng nói đó mà thôi, thì nó đã nhớ ra là ai rồi. Đó chính là cái giọng của con Hoa, là một cô gái xinh đẹp trong đêm nọ, vì nó và thằng Kiên say xỉn đã bắt cô gái đó về mà hấp diêm, rồi giết và vứt xác xuống dưới sông. Cái ký ức ấy tưởng đã trôi qua mấy năm rồi, Báo cũng đã quên đi, nhưng cho tới ngày hôm nay Anh ở đâu nó lại xuất hiện trở lại là cô gái đó. Báo tính buông tay khỏi cần câu, tính chạy thoát thân, nhưng tay của nó như là dính chặt vào cần câu vậy, cố gắng mãi mà vẫn không có thể buông ra được. Thứ bên dưới kia vẫn cất lên cái giọng cười nghe là như quỷ dị, rồi nó từ từ ngoi lên trên bờ, dưới cái khung cảnh nhá nhem tối ấy, báo nhận ra là một con cá chép phản chiếu cái khuôn mặt của Hoa năm nào mà ấy sẽ là đứa mở màn cho cuộc trả thù đẫm máu ấy. Tất cả chúng mày sẽ từ từ chết dần, chết hết, không có chừa một ai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net